Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 5 chương 81 phiên Đang dược tạo thành huyết ác Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi trong suy nghĩ của An Hoa Phân biệt thương thế là một khâu tương đối trọng yếu Theo lý thường nên do ly cung thần Quang phẩm đức cùng năng lực Cũng đáng giá tín nhiệm thi hành Nhưng mà Đong ánh mắt hỏi thăm của nàng, thần quan lắc đầu, muốn nói lại thôi. Tâm tình có chút phức tạp. Hiện tại phán đoán thương thế do đường gia quản sự còn có y quan trong quân đội chịu trách nhiệm. Tên y quan lớn tuổi nói người này trước đó đã nghĩ ra cách phân định thương thế. Điều khoản cụ thể viết vô cùng rõ ràng. Hiện tại mỗi các thánh y quán đều giữ một bảng Vô luận đường ra quản sự hay là chúng ta Đều phải dựa theo bản quy định này Cũng không ai dám tùy tiện làm loạn Nói xong lời này, hắn từ trong tay áo lấy một quyển sách dày nửa đốt ngón tay đưa cho An Hoa An Hoa nhận lấy sách bắt đầu lật xem Sau khi xem nội dung càng ngày càng nhiều, trong mắt vẻ khâm phục càng ngày càng đậm Thần quan tự nhiên cũng đã xem cuốn sách này Cảm khái nói cho dù không có chú Sa đang Chỉ nhìn cuốn sách phân định thương thế này Đã có thể xác định Người kia tất nhiên là nhất đại gian y Đọc xong sách nàng đem trả lại cho vị y quan kia Sau đó đưa ra nghi ngờ Quan trọng nhất của mình Người này làm sao Dám chắc những quy củ này Sẽ được thi hành Nàng ở thanh diệu thập tam ti Dốt lòng cầu họp Từ trước đến giờ không hỏi chuyện đời Nhưng cũng biết Lòng người hiểm ác Thế đạo phức tạp Hơn nữa quy tắc chế độ Dù hoàn thiện đến mức nào Cũng có chỗ sơ hở Chớ đừng nói chi là Chuyện này liên quan tới sinh tử Trong tiền tuyến quân phủ có nhiều tu đạo cường giả cùng đại nhân vật như vậy Thật sự đã cúng đến đỏ mắt Ai còn đi quản những chuyện này Tỉ như cháu một vị đại nhân vật nào đó của triều đình ở trên chiến trường bị trọng thương Theo như quy của hắn không có tư cách nhận được chu Sa Đan Nhưng sắc sửa chết rồi Dù lẽ còn có người dám không đem thuốc cho hắn ư? Ở Uẩn Lam Quan quả thật từng xuất hiện tình huống như thế, cháu của phía điện thần tướng đoạt lấy một viên chu sa đang. Thần Quan nhìn tướng quân một cái, tiếp tục nói sau đó Uẩn Lam Quan suốt hai tháng cũng không thể nhận được chu sa đang. Thế cho nên lòng quân khói yên kêu ca sôi trào. Gây ra một lần quân biến Một cái tiểu đội ở trên chiến trường tử thương thảm trọng sông ào vào thần tướng phủ Đem người kia đang dưỡng thương trực tiếp chém thành thịt nát An hoa có chút bất an hỏi đây là công khai cướp đoạt Nhưng nếu như có đại nhân vật chân chính trước lúc phát thuốc đã động tay chân thì sao Thần quan nhìn ánh mắt của nàng nói ngươi đại khái không biết Lúc đầu chịu trách nhiệm phân phối chu sa đang cũng không phải vấn thủy đường ra Mà là anh hoa điện An hoa có chút giật mình ngài nói Ban đầu là quốc giáo chịu trách nhiệm chuyện này ư Vậy tại sao sau đó chuyển cho đường ra Đúng như lúc trước ngươi nói Có người cố gắng gian lận trước lúc phát thuốc Thần quan cảm khái nói đây là một học sinh của tôn tự sở tới tiền tuyến để viện binh Người học sinh này có thiên phú tu đạo cực cao Được coi là vượt xa thiên hải nha nhi năm đó Hơn nữa phẩm đức ưu tú Giết địch cực kỳ anh dũng Ở một lần chiến đấu cùng Lan Kỵ Vì che chở cho bạn học rút lui Vì thương vô cùng nặng An Hoa không hiểu được hỏi chẳng lẽ như vậy hắn còn chưa có tư cách nhận được một viên chu sa đang ư? Đó là một tòa quân trại rất vắng vẻ, 3 tháng chỉ có một viên chu sa đang hơn nửa hắn thật không may. Ý gì? Một vị trần sư tán tu cũng trọng thương ở trên danh sách xếp hạng phía trước hắn. Thì ra là vậy. Tôn tự sở chủ giáo biết chuyện này. Nhờ một vị hồng y giáo chủ trong anh hoa điện động tay chân Đem tên của hắn viết lên phía trước vị trận sư tán tu kia Đối với ly cung mà nói Một học sinh tuổi trẻ thiên phú tiền đồ vô cùng Dĩ nhiên quan trọng hơn tán tu không môn không phái An hoa sẽ không làm chuyện như vậy Nhưng nàng có thể hiểu tại sao tôn tự sở chủ giáo lại làm như vậy Tên học sinh tôn tự sở kia dùng xong chu sa đang Quả nhiên phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hơn nữa không có chút di chứng nào khác. Tên trận sư tán tu kia thì sao? Đã chết. Đây chính là kết cục đương nhiên của vị trận sư kia. Hai chữ bình thản lại làm người ta cảm thấy thê lương bất lực. An Hoa trầm mặt một lát, tiếp tục hỏi sau đó thì sao? Nếu Tông tự sở chủ giáo cùng anh Hoa Điện Hồng Y giáo chủ xuất thủ Nói vậy vô luận là điều chỉnh danh sách hay là chút tin tức liên quan Cũng sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì Nàng thậm chí liên tưởng đến một chút khả năng càng thêm hắc ám Tỉ như các đại nhân vật vì đạt được Chu Sa đang, Thậm chí có thể âm thầm sát hại người bị thương đứng đầu danh sát. Tòa quân trại này không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn cùng quá khứ giống nhau. Đại Thái cứ 3 tháng có thể nhận được một viên chu sa đăng. Thần quan giọng nói bỗng nhiên trở nên ngưng trọng nhưng từ đó về sau, anh Hoa Điện cũng không thể nhận được một viên chu sa đăng. Không ai biết người kia làm sao biết được chuyện này. Người này cũng không đưa ra bất cứ chứng cứ gì. Hắn chỉ đem quyền lực phân phối chu sa đang từ anh hoa điện thu lại. Giao cho vấn thủy đường ra. Trong phòng một mảnh an tĩnh tất cả mọi người còn nhớ rõ năm ngoái từng phát sinh đại sự này. Thần quan thở dài nói nghe thấy chuyện này. Mao Thu Vũ Đại Chủ Giáo giận dữ lôi đình Mời Lăng Hải Chi Vương bắt đầu tra xoét Anh Hoa Điện Vị Hồng Y Đại Giáo chủ kia bị trực tiếp xử tử Vị Tôn Tự Sở chủ giáo kia bị trục xuất khỏi quốc giáo Còn có rất nhiều đại nhân vật cũng vì chuyện này mà thê thảm An Hoa biết chuyện Anh Hoa Điện Hồng Y Đại Giáo chủ có vị tư lịch vô cùng lão Quyền cao chức trọng đã chết Vốn tưởng rằng bệnh chết Không nghĩ tới hẳn là do điều này Rất khiếp sợ Triều đình cùng quốc giáo thế Cục không còn khẩn trương như hai năm trước Nhưng song phương vẫn đang trong lúc rằng co Ở tiền tuyến ma cột chiến tranh Đương nhiên là lời của triều đình có lực lượng nhất Dưới tình huống như vậy Quốc giáo phải quý trọng bất kỳ cơ hội nào để biểu hiện lực lượng Chớ đừng nói chi là quyền lực như phân phối chu Sa Đăng vị hồng y đại giáo chủ kia cùng tôn tự sở chủ giáo đắc tội với chủ nhân chu Sa Đăng Để cho quốc giáo mất đi tư nguyên cực kỳ trân quý Có thể nói là muôn lần chết không chuột Mao Thu Vũ dù nổi tiếng khoan dung Nhưng thuộc hạ của mình chọc ra chuyện lớn như vậy Sự phẫn nộ của hắn cùng trừng phạt có thể nói nghiêm khắc là điều hoàn toàn có thể lý giải Từ sau ngày đó không còn có ai dám cơ tưởng tới chu Sa Đan Càng không có ai dám lừa gạt cố gắng giấu riêng Sự kiện đoạt thuốc cũng phát sinh càng ngày càng ức Thần quan nói bởi vì đây là quy của người này định ra Đúng vậy Không ai biết người này là ai Có lẽ hắn chính là một thầy thuốc bình thường ở quê Không có cách nào bảo vệ quy củ của mình Nhưng hắn có chu sa đang Lời của hắn sẽ có lực lượng Trận huyết án này của anh Hoa Điện đã chứng minh điểm này Mà vấn thủy đường ra vì bảo đảm mình tiếp tục có quyền lực phân thuốc Phải không sợ vì uy củ của người này mà ghét người. Vô luận người trốn ở nơi nào. Người đường ra muốn giết Có ai còn sống sót? Các bạn đây nghe chuyện tại truyềnaudio.xiv